Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đen, không giống người bình thường một chút nào. Chị giàu à, nhưng mà... Nghe tôi, lập tức dẫn tôi đi gặp chú. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Diệp Hiệu Hàm thoát khỏi Diệp Hiệu Kiệt đang còn lo lắng, thì lập tức trốn ra sau lưng của Đồng Khang. Đồng Khang nói lời xin lỗi với nhà họ Diệp, lập tức đưa Diệp Hiệu Hàm trời đi. Vì hôm nay anh vốn nhận nhiệm vụ là đón Diệp Hiệu Hàm đến nhà Triệu Trạch Suệ. Diệp Hiệu Kiệt cảm thấy không ổn, lập tức nhìn về phía Diệp Chấn Hồng. "Ba, đây là chuyện gì vậy?" Vẻ mặt của Diệp Chấn Hồng cũng tràn đầy sự nghi ngờ, ông cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra ông biết rằng Triệu Trạch Tuyết cũng không phải là người đơn giản, nếu không anh có thể nói những lời kỳ quái như vậy hay sao? "Tìm người điều tra, càng nhanh càng tốt." Ông giao nhiệm vụ cho con trai của mình, dù sao cái này là liên quan đến Diệp Hiểu Hàm, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao đây? Cô chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Trong mắt của Diệp Chấn Hồng, đứa con gái này của ông chưa từng lớn hoàn toàn, cũng không hiểu một chút gì về tình yêu cả. Cô chỉ có thể tùy tiện nói lời yêu cùng với một ông già lớn hơn mình nhiều như vậy thì chỉ có thể là thua thiệt mà thôi. Kể từ khi Diệp Hiểu Hàm rời khỏi nhà họ Diệp, thì cô lập tức dời đến ở bên trong nhà của Triệu Trạch Dật. Mà đó cũng là một chuyện cô muốn làm nhất. Dù ban ngày phải đi học, nhưng ban ngày anh cũng phải đi làm, cho nên vào buổi tối hai người vẫn có thể ở chung một chỗ. Nhưng sau khi chuyển đến thì cô phát hiện, Triệu Trạch Dậy cơ nhất định phải về nhà, anh còn có rất nhiều việc phải hoàn thành, mặc dù trở lại thì cũng sẽ ở trong phòng làm việc, dường như phải rất lâu mới để ý đến cô, điều này khiến cho cô vô cùng buồn bực. Tuy là như vậy, Diệp Hiểu Hàm vẫn cố gắng làm tốt việc của chính mình, cô phải là một người phụ nữ khiến người khác yêu thích. Lúc trước khi cô ở nhà đã nghiên cứu sách dạy nấu ăn, để cho Triệu Trạch Dậy ăn một chút, để cho anh không còn gầy như vậy, mặc dù toàn thân anh đều là Khẽ cười trộm, Diệp Hiểu hàm múc một môi canh, mùi vị cũng không tệ lắm, xem ra tài nấu nướng của cô đã có sự tiến bộ. Triệu Thạch Duệ vẫn chưa về, nhưng khi mà cô nấu xong thì nhất định sẽ khiến anh vui vẻ. Sau một hồi lâu, trên bàn là thành quả một thời gian cổ cực của cô, mà cũng lúc này Triệu Thạch Duệ mở cửa bước vào nhà, nhưng phía sau còn đi theo một người đàn ông là Trang Bác Hào. Chú à, cô gọi một tiếng rồi sau đó nhìn về người đàn ông ở phía sau. Anh còn muốn đưa người khác về nhà Thì nói với em một tiếng Em còn... Cô còn chưa chuẩn bị bữa tối cho Trang Bác Hào Nhưng những lời này cô còn chưa nói xong Thì đã bị cắt ngang Em chơi một mình trước Anh có phải cần nói với cậu ấy Triệu thầy dễ cưng quan tâm tới cô Chỉ nói một tiếng như vậy Thì lập tức đi vào phòng sách với Trang Bác Hào Trang Bác Hào cũng cảm thấy thật là kỳ quái Cậu ta không có câu nào nói với chị dâu sao Hơn nữa Anh cảm giác mình chính là trường hại của hai người Hôm nay anh đến cũng chỉ thuận đường đến báo cáo cho Triệu Trạch Duệ một tin, cũng là thuận tiện xem cuộc sống của hai người. Nhưng anh lại cảm thấy không ký giữa hai người, không có một chút đúng đắn. Hơn nữa tên đầu sỏ gây ra chính là tên Triệu Trạch Duệ. Diệp hiểu hàm cao mài lại, thái độ của anh khiến cho cô có một chút nghi hoặc. Bình thường anh không có như vậy, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cô cũng có một chút bận tâm, nếu như xảy ra chuyện bắn nhau như là lần trước thì cô phải làm thế nào? nhưng công việc của anh như vậy cũng sẽ không phải là nghe theo lời khuyên cổ cô. Cô không yên tâm nhìn ra ngoài cửa phòng sách một chút, lén đi đến bên ngoài phòng sách. May mắn là bọn họ cũng không đóng kín cửa lại, còn giữ lại một khe hở để cho cô có thể theo dõi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. "Dậy à? Gần đây cậu có người đang điều tra cậu, cậu có biết hay không hả?" Trương Bắc Hào cất lời hỏi thăm, dù sao chuyện này cũng liên quan đến anh. Tin tức này là do tổ tình báo nói cho anh biết. Muốn Triệu Trạch Dậy chú ý một chút, mà người điều tra anh chính là ba của Diệp Hiểu Hàm, Diệp Chấn Hồng. Biết là Diệp Chấn Hồng có đúng không? Đã có người báo cáo cho Triệu Trạch Dậy, hơn nữa lúc xảy chiều anh cũng đã nhận được điện thoại của Diệp Chấn Hồng rồi. Diệp Chấn Hồng lắm mong Triệu Trạch Dậy có thể bỏ qua cho con gái của ông, để con gái của ông có thể về nhà. Điều Diệp Chấn Hồng hoài nghi là chính xác, anh quả thật không phải là người bình thường. Anh tin chắc rằng ông đã phát hiện ra điều gì đó mấy tìm người để điều tra, nhưng muốn điều tra về anh thì có một chút khó. Vì để tránh làm phiền toán không cần thiết, anh đã có một quyết định kỹ càng rồi. Diệp Hiểu Hàm cau mày lại, "Ba là tìm người điều tra Trạch Triệu sao? Ông muốn làm gì chứ? Ông đang nghi ngờ thân phận của Trạch Triệu vậy sao? Nhưng mà cũng có trách, cô còn nhớ lúc mấy trước, Lùng Đồng Cang đến nhà đón cô, có thể cho Đồng Cang đã nói ra điều gì đó khiến ông nghi ngờ." Sở mít như vậy, cô đã không đi nói Lùng Tung rồi lại còn có đồng khăn, vừa đến đã gọi một tiếng trị sâu, làm sao có thể công kiến cho những người khác sinh nghi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net